khi nào bọn họ dậy thì giúp tôi nói với bọn họ một câu nhé tôi vội lắm đi đây bỉ bỉ có cần tôi đưa cô đi không không cần đâu trợ lý của tôi đã đến đón rồi dứt lời y ế n thanh ti liền chạy mất y ế n thanh ti đến nhà họ t ô đã ba ngày ban ngày thì đi quay phim tối về thì đánh mặt t r ư ợ n g cuộc sống rất nhẹ nhàng người nhà họ t ô đối xử với cô rất tốt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 đạo diễn hô bắt đầu nữ diễn viên đứng bên bờ hồ có nhiệm vụ phải đẩy y ế n thanh ti xuống nước nói tôi đẩy nhé y ế n thanh ti đẩy đi cô diễn viên đó ngay lập tức nhập vai vẻ mặt trở nên hung ác đáng sợ cô ta hét lên một tiếng phẫn nộ đi chết đi theo lực đẩy của cô ta cả người y ế n thanh ti ngửa ra đằng sau rơi xuống hồ khoảnh khắc y ế n thanh ti rơi vào hồ nước cô giật mình không ngờ nước trong hồ lại lạnh thế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 tiến thanh ti không biết mình đã đâm chúng vào chỗ nào của đối phương ngay lập cô thấy lực xiết trên cổ mình b ấ t rất nhiều cô chấp lấy cơ hội này lao lên trên mặt nước chỉ cần da trồi lên mặt nước có người nhìn thấy thì cô sẽ được cứu nhưng cô đã ở dưới nước quá lâu trong phổi thiếu dưỡng khí chân trái thì bị chuẩn rút lại uống không ít nước mí mắt càng ngày càng nặng nề câu nước lên nhìn mặt nước chỉ còn cách trong găng tấc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 quý miên miên vội vã d ậ m chân tôi biết rồi ông mau làm đi đừng có l ẻ mề nữa bác sĩ vội vội vàng vàng làm ấn tim ngoài lồng ngực cho hiến thanh t i còn quý miên miên thì quỳ trên mặt đất bóp mùi hiến thanh t i và làm hô hấp nhân tạo cho cô mười mấy phút sau tay của bác sĩ của đã mỏi nhừ lồng ngực của hiến thanh t i vẫn không có động tinh gì quần áo trên người ông ta đã ướt đấm nước mưa ông ta lắc đầu không được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 tóc quý miên miên ướt nhẹp mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng cô thở phào một hơi sao cái xe cấp cứu này đến c h ậ m thế người trong đoàn làm phim vội vã nhường đường cho nhân viên y y tế nhân viên y y tế đặt tiến thanh ti lên cáng rồi nhanh chóng chuyển lên xe cấp cứu tiểu tư kéo quý miên miên đứng dậy từ trên mặt đất hai người đuổi theo nhân viên y y tế lúc đến gần thì bị người đã cứu yến thanh ti c h ặ n lại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 trên cổ hình như có vết giống như là bị xiết cổ người cứu hiến thanh ti lên lập tức đến xem anh ta kéo cổ áo của hiến thanh ti xuống quả nhiên nhìn thấy dấu làn đỏ hồng hiện rõ ràng trên làn da trắng bệnh thậm chí có những chỗ còn bị rách cả da người đó ngay lập tức biến s ắ c vết xiết trên cổ vẫn còn đỏ như vậy chứng tỏ là mới xảy ra cũng chứng minh một chuyện cô ấy không phải bị chết đối u n g o à i ý muốn mà là có người muốn giết cô ấy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 đuổi theo sau xe cứu hộ quý miên miên vò đầu bức tóc đột nhiên nghĩ ra một chuyện thôi chết rồi chị thanh ti xảy ra chuyện mà mình còn chưa báo cho sếp biết quý miên miên vội vã tìm điện thoại của mình thấy túi lao chống không điện thoại điện thoại đâu rồi tiểu tư nói chắc lúc nãy cậu làm hô hấp nhân tạo cho chị thanh ti nên không cẩn thận làm rơi mất rồi cậu lấy điện thoại của mình mà gọi chương chín trăm linh tám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 chương chín trăm lẻ chín vợ con bị người ta đưa đi mất rồi mà con không lo lắng gì ạ bọn họ có mười mấy người ai nấy đều to cao và vỡ còn mang theo cả súng nữa sếp em xin lỗi bọn em đã không bảo vệ tốt chị thanh t h i quý miên miên cúi gằm đầu xuống tóc rán hết lên trên mặt cả người ướt như t r u ộ t lột vừa chật vật lại đáng thương không chỉ có quý miên miên tiểu tử cũng thế cả nhạc thính phong nữa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 mắt t i ế n thanh t i dần dần t r ậ n tròn sau khi nhìn rõ người trước mặt trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ ma ơi ông chú này đẹp trai quá đi mất giọng ông chú này có thể so được với du d ự c từ ông tỏa ra một loại khí thế khiến người khác phải kính nghệ ung dung nho nhã hấp dẫn người đối diện từ đầu đến cuối t i ế n thanh t i không hề có một chút bài xích nào ngược lại còn càng lúc càng cảm thất thân thiết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 lần sau lại tới thăm cháu tiến thanh ti nuốt nuốt n ư ớ c bọn ngơ ngác gật đầu một cái chờ hạ an lan đi rồi tiến thanh ti nằm thẳng đờ trên giường vô vô mặt mình mẹ nó rốt cuộc là cô đang mơ có phải không tiến thanh ti quay đầu hỏi ý y ghế tá tôi đang nằm mơ sao、ý、y ghế tá cười nói không là thật đấy tiến thanh ti ôm mặt cô chưa chết nên chưa thấy được thấy mặt thượng đế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 y tạ nói đây không phải bệnh viện đây cũng không phải là tô thành hiến thanh ti sửng sốt ngẩng đầu lên không phải vậy đây là đâu thủ đô dinh thự tổng thống cốc nước bỗng tuột khỏi tay hiến thanh ti lăn hai vòng rồi rơi xuống mặt đất trang ba đi ra khỏi phòng nụ cười ấm áp dịu dàng trên môi hạ an lan lập tức biến mất không chút biểu tình lanh đạm hỏi tìm được hung thủ chưa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 người đứng trước cửa chính là người đã vớt t i ế n thanh ti lên thấy cô lên tiếng nói chuyện với mình mà mắt anh ta không nháy đến một cái t i ế n thanh ti lại hỏi nếu được thì tán gấu c h ú t đi anh cao thật đấy đến một m chín không ý t h ầ tá vuột và nói g n một m chín hai t i ế n thanh ti anh có hứng thú làm người mẫu không hoặc làm diễn viên tôi giới thiệu cho anh mấy mối nhà ý t h ầ tá anh ấy không hứng thú đâu tiến thanh ti liếc y di tá một cái cô ta lập tức im bặt thích anh ta tiến thanh ti liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra gương mặt y di tá trong nháy mắt đỏ bừng lên lắc đầu liên tục không không không không có chương chín trăm mười lăm đã thích thì phải dũng cảm theo đuổi tiến thanh ti nhìn anh chàng một m chín hai kia giường như không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện cô lại nói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 tiểu lâm xoay người nhìn hạ an lan một chút rồi lại gọi hai tiếng cô thanh t i cô thanh t i dậy nào tới giờ ăn tối rồi vẫn không có động tĩnh tiểu lâm có chút sợ tăng thêm lực l â y gọi hiến thanh t i hạ an lan đi tới sao vậy tiểu lâm hốt hoảng gọi không tình ạ hạ an lan nghe thế liền biến sắc đưa tay kiểm tra hô hấp của hiến thanh t i thấy hô hấp vẫn bình thường ông không khỏi thở phào một cái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 cứ từ từ là quen thôi tiến thanh ti sửng sốt lời này là có ý gì sau này thời gian dài ý đây là cô cô sau này thường xuyên được ăn cơm với tổng thống đại nhân sao đừng hù dọa cô thế chứ tiến thanh ti bỗng dưng cảm giác đôi đũa trên tay nặng cực kỳ có chút không nhắc lên được cô liếm liếm khỏe miệng tôi có thể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 đại khái thì cô chỉ phân ra được là đói với không đói y ế n thanh ti lại ăn thêm vài miếng cơm sau đó để đũa xuống cháu ăn xong rồi sao y ế n thanh ti nhìn cơm trong b á t một nói không phải ngài nói chỉ nên ăn lưng bụng thôi sao hạ an lan cười vậy bây giờ còn thấy đói nữa không y ế n thanh ti liếm liếm khỏe miệng vẫn đói hạ an lan gắp cho cô một miếng măng ăn thêm chút nữa đi mới ăn quá ít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 chờ ông hạ đũa cô mới thở phào rốt cuộc có thể hỏi rồi hạ an lan nhận lấy khăn nước từ thư ký đưa tới lao tay một chút cười nói nhịn lâu lắm rồi chứ gì t i ế n thanh ti có chút l u n g túng cười cười cũng không lâu lắm trong lòng cô thì đang khóc thét tôi đây nhịn đến sắp hộp máu rồi đây tôi chỉ muốn biết tại sao mình lại đến được đây tại sao lại đối với tôi đặc biệt như thế hạ an lan đứng dậy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 giờ ông mới hiểu điều mà yến thanh ti lo lắng không phải là có quan hết máu mủ gì với nhà họ hạ hay không mà là thân thế của mẹ cô điều mà cô gái này mong muốn chính là một lời giải thích chính đáng cho người mẹ đã mất của mình hạ an lan nhớ tới tấm ảnh trên bia mộ gương mặt trẻ trung như thế vậy mà đã sớm qua đời mất rồi dù mẹ của yến thanh ti có phải là em gái ông hay không ông cũng sẽ giúp cô cha rõ chuyện này bao năm nay một cô gái như cháu có thể chống đỡ được tới giờ chắc vất vả lắm đúng không yến thanh ti lắc đầu dù cho trước đây có khó khăn thế nào nhưng sau này tôi nhất định sẽ sống thật tốt phải sau này cháu sẽ sống tốt hơn giờ ông đã ngồi được lên đến địa vị này nếu ngay cả việc bảo vệ một người mà mình muốn ông cũng không làm được vậy ông cũng khỏi cần cái chức vụ này nữa yến thanh ti cười cười vậy thế chắc ngài cũng biết tôi với cháu ngoại của tô l á o gia là người yêu chứ anh ấy đối xử với tôi rất tốt tôi nghĩ sau này tôi sẽ rất hạnh phúc tôi có thể gọi điện thoại cho anh ấy không hạ an lan im lặng vài giây được ông biết cháu ngoại của tô l á o thái gia là nhạc thính phong chỉ là trong tiềm thức y ế n thanh ti lại tin rằng bạn trai cô có thể mang đến hạnh phúc cho cô chứ không hề nghĩ đến một người bác như ông ông đ ô n g cảm thấy hơi chạnh lòng có điều giờ cũng đã muộn rồi mai ta sẽ bảo người mang điện thoại đến cho cháu sau nhé hiến thanh ti thấy hơi thất vọng nhưng nếu mai có điện thoại thì cũng tốt như vậy cô có thể liên lạc với nhạc thính phong rồi cô nói cảm ơn ngài đi nghỉ đi cần gì thì cứ nói thẳng với ta còn nếu không thấy ta thì con cứ nói với tiểu lâm là được vâng được ạ hạ an lan nhìn yến thanh ti rời đi khi bóng cô khuất dạng vẻ mặt dịu dàng của ông không còn nữa cha xem bản tính của tên nhạc thính phong kia thế nào có sở thích xấu gì không thư ký nói con trai của con gái tô láo ra chắc còn chưa nói hết anh đã cảm thấy ánh mắt hạ an lan lạnh xuống liền nói vâng thời gian không còn sớm nữa ngài mau nghỉ ngơi sớm đi hạ an lan nhẹ gật đầu cậu về phòng trước đi viên thư k ỳ đang định nói gì đó điện thoại lại bỗng văng lên anh luôn mang theo người hai chiếc điện thoại một cái là của anh một cái là của hạ an lan anh lấy điện thoại ra thì thấy là điện thoại của hạ an lan v ộ i nói điện thoại của lão tiên sinh ạ hạ an lan ngẩng đầu đưa tay ra nhận lấy a l o ba à sao muộn thế này rồi ba còn chưa nghỉ mẹ con thế nào rồi hạ lao ra hơi kích động a lan ba có chuyện này muốn nói với con với hay con cũng có chuyện muốn nói với ba ba nói trước đi hôm nay như sương gọi điện cho ba cho ba xem tấm ảnh của một cô gái cô gái đó trông rất giống với mẹ con hồi còn trẻ ba nghĩ có lẽ nếu mẹ con thấy cô gái ấy ít nhiều về mặt tâm linh cũng sẽ được gan ủi bệnh tình có thể tốt hơn một chút kể cả không tốt lên ít nhất cũng có thể khiến bà ấy không cảm thấy đau khổ vào giây phút cuối cùng của mình nữa hạ an lan s ư ơ n g sở ba như sương nói với ba rồi sao phải vốn dĩ con bé bảo trung thu sẽ đưa du hy tới nhưng vô tình nó lại thấy một cô gái tên yến thanh ti trên tv cảm thấy cô gái này rất giống mẹ con nên cứ gọi thẳng cho ba ba bảo nó liên hệ với cô gái ấy trước bảo nó đưa người tới đây rồi hạ an lan không nói gì ông im lặng một hồi mới nói con bé đang ở chỗ con rồi hiện tại sức khỏe không được tốt lắm con đang định đợi con bé khỏe hơn một chút sẽ đưa tới dung thành chuyện con định nói với ba cũng chính là việc của con bé thật không ngờ như sương đã nói với ba trước rồi chương chín trăm hai mươi hai có khả năng năm ấy em gái không hề chết chương chín trăm hai mươi hai có khả năng năm ấy em gái không hề chết hạ lao gia vui mừng nói thật sao thế sao con không nói sớm con phải nhanh lên mẹ con không thể đợi được nữa rồi hôm nay bác sĩ nói bệnh tình lại chuyển biến xấu như sương là một đứa tốt sau khi nó thấy cô gái kia thì lập tức gọi điện nói với ba nó còn kích động hơn cả ba nữa ấy sắc mặt hạ an lan cũng chẳng tốt hơn ông nói con biết rồi ngày mai mai con sẽ đưa con bé về mẹ con b à ấy cả ngày đều gọi tên của tiểu h ái b à sợ bà ấy giọng hạ lao ra trở nên lạc lõng chưa nói hết lời từ trong giọng nói của ông lão cũng lộ ra chua sót và khổ sở hạ an lan thở dài ba yên tâm mẹ con sẽ vượt qua được thôi con sẽ tìm bác sĩ tốt hơn mẹ nhất định có thể vượt qua ải này hạ lao ra nói con nói phải mẹ con sẽ vượt qua điều mà mẹ con mãi không thể buông bỏ trong lòng chính là tiểu thái trước đây khi bà ấy còn tỉnh táo lúc nào cũng nói tiểu thái khi còn nhỏ rất giống với bà ấy sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ vậy nếu bà ấy nhìn thấy cô gái kia nói không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn vậy thì thật tốt hạ an lan do dự một hồi trả lời ba. con nghi thanh t i chính là con gái của em gái con con nghĩ năm ấy tiểu á i không hề chết hạ lao ra kinh ngạc hồi lâu mới nói chuyện này chuyện này sao có thể như thế được lúc căn nhà bị cháy tiểu á i vẫn còn đang ở trong đó nó chỉ là một đứa trẻ không thể nào chạy ra ngoài được huống hồ con sau đó con cũng thấy rồi đấy cả thi thể cũng bị thiêu dụi chiều cao và tuổi tắc của thi thể đó cũng y hệt tiểu ái m à hạ an lan nắm chặt điện thoại nhưng ba cũng đừng quên trên người thi thể đứa trẻ đó khi ấy không hề có sợi dây chuyền kia mấy năm nay con đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ lần nào cũng mơ thấy có một đứa trẻ đeo sợi dây chuyền đó chạy về phía con con nghĩ rất nhiều lần rồi có thể em gái con thật sự chưa chết đâu giọng hạ lao ra càng trở nên thê lương sợi dây chuyền đó làm bằng bạc chắc chắn đã bị bọn cướp sớm lấy đi rồi dị... ba biết con vẫn không thể buông được đứa em gái đã mất ba cũng không thể buông bỏ được nhiều năm trôi quá rồi cũng đừng để người đã mất không được yên nghỉ nữa hạ an lan hiểu tâm lý của ba ông đau lòng cô đơn tuyệt vọng bao nhiêu năm giờ tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại sự xuất hiện đột ngột của yến thanh ti khiến hạ an lan coi cô là một niềm hy vọng nhưng hạ lao gia lại sợ hy vọng này càng lớn cuối cùng sẽ càng tuyệt vọng hơn nếu như sự thật cuối cùng chứng minh yến thanh ti không hề có bất cứ quan hệ gì với hạ gia điều này sẽ khiến hạ lao gia luôn nghĩ tới con gái yêu đã mất của mình sẽ càng thêm đau đớn vâng con biết rồi mai con sẽ đưa con bé trở về được được chào ba dập điện thoại hạ an lan lại thở dài ông c a o mày đặt điện thoại xuống hạ như xương sao sớm không biết muộn không biết lại biết tiến thanh ti vào đúng lúc này đã thế còn nói với ba viên thư ký trần trừ nói chương trình cô thanh ti quay mới phát mấy ngày trước chưa được bao lâu hay ngẫu nhiên gặp ở đâu đó hạ an lan không nói gì lãnh đạm bình tĩnh tôi không theo dõi làng giải trí chắc đám trẻ các người sẽ thường xuyên theo dõi hơn nhỉ trước đây cậu có biết yến thanh ti không viên thư ký lắc đầu ngoài nguyện nói tôi cũng thỉnh thoảng mới xem cho nên chỉ biết một chút về cô thanh ti thôi một chút thật ra làm gì có chuyện một chút anh biết rất nhiều là đằng khác đó là nữ thần trong lòng rất nhiều người đàn ông màn hình điện thoại cá nhân của anh cũng để ảnh yến thanh ti kia chương 923 cô chính là món quà tuyệt nhất do thượng đế ban tặng mấy lần anh ta định tìm yến thanh ti ký tên cho mình nhưng lại không dám hạ an lan không nói gì mặt ông nghiêm lại viên thư ký nhìn đồng hồ sắp mười hai giờ đêm rồi anh ta muốn nhắc nhở hạ an lan nhưng nhìn thấy mặt ông như vậy anh ta lại không dám nữa một lát sau qua mười hai giờ hạ an lan đột nhiên nói gọi ngự trì vào đây viên thư ký vội ra cửa gọi người cao một m chín hai đang đứng bảo vệ trước cửa phòng yến thanh ti lại anh ta chính là ngự chỉ mà hạ an lan nhắc tới cậu đi cha xem gần đây hạ như sương có những động tĩnh gì có chỗ nào khác thường không vâng yến thanh ti nằm xuống cô mãi không thể bình tĩnh lại được nỗi căng thẳng và kích động khiến tinh thần cô rất lâu rồi chưa từng phấn khởi đến thế cô còn tưởng chắc phải t r ầ n trọc tới khi trời gần sáng mới ngủ được nhưng sức khỏe còn chưa hồi phục lại như bình thường nên qua 12 giờ một lúc cô đã ngủ mất rồi hạ an lan tỉnh dậy từ rất sớm bất kể thường ngày ông có bận bịu i đến thế nào đôi khi tối muộn có chuyện đột xuất nửa đêm không cách nào nghỉ ngơi được nhưng dù có như vậy ông vẫn giữ thói quen tỉnh dậy từ 6 giờ sáng thói quen này đã được duy trì từ rất nhiều năm nay hôm nay vẫn như thường ngày sáu giờ ông thức dậy không có chuyện gì quan trọng nên ông chạy bộ tầm nửa tiếng ông biết sáng nay sẽ có kết quả đối chiếu adn nhưng ông cũng không đi hỏi đối với ông mà nói tìm được yến thanh ti chính là món quà tuyệt vời nhất do thượng đế ban tặng rồi bảy giờ ăn sáng yến thanh ti vẫn chưa tỉnh dậy chỉ có mình hạ an lan ngồi trước bàn an trước đây ngày nào cũng vậy nhưng ông chưa từng thấy có gì bất thường thế nhưng sau khi ăn cơm cùng yến thanh ti tối qua sáng nay ông cảm thấy một mình ăn sáng hình như rất t r ố n g vắng viên thư ký thấy hạ an lan trần trừ không đ ộ n g đũa anh nói nhỏ ngài có cần tôi đi gọi cô thanh ti dậy ăn sáng không hạ an lan lắc đầu không cần để con bé ngủ nó cũng chỉ là một đứa trẻ cơ thể còn chưa bình phục cần phải nghỉ ngơi viên thư ký không dám nói gì nữa bữa sáng của hạ an lan lúc nào cũng rất thanh tịnh và đơn giản thậm chí còn đơn giản hơn một gia đình bình thường ông nhìn thức ăn trên bàn nói lát con bé tỉnh dậy cậu hỏi nó xem có muốn ăn gì không nhé vâng ăn được một nửa thì bác sĩ tới bác sĩ nói thưa ngài đã có kết quả giám định adn rồi hạ an lan không nói gì viên thư ký ra hiệu cho bác sĩ đợi lát nữa ông ăn xong rồi nói hai mươi phút sau hạ an lan ăn sáng xong ông bông đ u a xuống bác sĩ vội vàng tiến tới đang định nói hạ an lan liền nói đợi chốc nữa thanh ti tỉnh rồi hay nói bác sĩ ngẩn ra một lúc gật đầu dạ hơn tám giờ yến thanh ti mới tỉnh dậy cô rửa mặt xong thì xuống nhà nhưng sắc mặt không được tốt lắm hạ an lan đang định xuống lầu thì thấy một số chính vụ được gửi tới ông ngẩng lên thấy gương mặt hơi tái của hiến thanh ti mắt còn thâm quẩng nói dậy sớm thế sao không ngủ thêm một lát nữa hiến thanh ti vội đứng thẳng lên rồi túi người xuống trước hạ an lan trước mặt ông cô vẫn cảm thấy bị gò bó mất tự nhiên chắc tất cả mọi người khi đứng trước mặt ông thì đều không dám lơi lỏng cô nói tôi có tâm sự nên không ngủ được cái đó có kết quả chưa ạ hạ an lan cười nói ăn sáng trước đã à t i ế n thanh ti ăn rất nhanh mười phút là cô đã xử lý xong đâu vào đấy rồi cô hỏi tôi ăn xong rồi có thể nói được chưa sau này đừng ăn nhanh như thế không tốt cho tiêu hóa chương 924, t h a n h ti ta là bác của con t i ế n thanh ti gật đầu lia lịa vâng sau này tôi nhất định sẽ chú ý vậy có thể nói được chưa hạ an lan cười đứa trẻ này thật cố chấp kết quả có rồi để bác sĩ nói cho chúng ta biết chúng ta cùng nghe đi cả người y ế n thanh ti không tự chủ được mà trở nên căng thẳng hai tay siết chặt câu ngưng thở theo tiềm thức kết quả kết quả rốt cuộc là gì đây rốt cuộc kết quả sẽ thế nào cả đời này chắc cô chưa từng lo lắng như vậy tim đập thình thịch t h ì như thịch. h n thể lúc nào cũng có thể nhảy ra được khỏi lồng ngực cô vậy hạ an lan vô về nói đừng căng thẳng ông nói với bác sĩ nói đi bác sĩ gật đầu lấy ra một tờ giấy xét nghiệm hán giọng nói theo kết quả so sánh adn của ngài và cô thanh ti đây độ tương thích lên tới hơn 94 độ có thể xác nhận hai người có c h u n g huyết thống bình thường trong phạm vi 90 độ đều đã nằm trong phạm vi người thân rồi nếu không có quan hệ gì với nhau độ thương thích gna không thể cao như vậy được tiến thanh t i không biết nên dùng vẻ mặt gì để diễn đạt tâm trạng mình lúc này nữa đây cứ như là một giấc mơ tuyệt đẹp đẹp vô cùng vậy giấc mơ này đã hoàn thành được tất cả mọi nguyện vọng của cô nếu thật sự chỉ là mơ yến thanh ti hy vọng cô không cần phải tỉnh khỏi giấc mơ này nữa viên thư ký ha h ố c mồm anh rất muốn vô tay nhưng vừa giơ tay lên lại thấy có gì đó không đúng anh lại hạ tay xuống kích động nói ngài tổng thống cô thanh ti chúc mừng hai người yến thanh ti gật đầu phải đúng là nên chúc mừng thật cô vốn tưởng rằng nếu muốn tìm được người thân của mẹ thì sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ nguyện vọng này lại có thể nhanh chóng thực hiện được đến vậy đã thế còn rất thuận lợi nữa một giọng nói vang lên trong lòng yến thanh t h i mẹ cuối cùng con cũng tìm được gia đình của mẹ rồi con rất muốn chạy ngay về để nói với mẹ mẹ không phải bồ công anh con đã tìm được gốc rễ của mẹ rồi yến thanh t h i mở miệng cô muốn nói gì đó nhưng vào thời điểm này lại không biết nói gì cho t ố t cả mãi cho đến khi hạ an lan ôm yến thanh ti vào lòng khi ông ôm cô mạnh đến nỗi khiến cô phát đau cô mới hoàn toàn có phản ứng lại đây không phải là mơ đây là sự thật tuy hạ an lan nghĩ thông suốt từ trước rồi ông nghĩ rằng dù cho kết quả có thể nào đi chăng nữa ông cũng sẽ coi yến thanh ti là người nhà của mình nhưng vào giây phút bác sĩ tuyên bố kết quả nghe thấy người đó nói cô gái trước mắt ông thật sự là cháu gái ông là con gái của em gái ông là người thân của ông cảm giác ấy thật sự giống như một đoá hoa tươi mọc ra từ sâu trong hàn băng ba thớt nở rộ hòa tan vào toàn bộ băng tuyết vậy trong phút chốc ông thấy mình như sống lại thế gian này chưa từng tuyệt đẹp như thế bao giờ t i ế n thanh ti nghe thấy hạ an lan nói bên t a i thanh ti ta là bác của con t i ế n thanh ti run lên cô liễu díu b á c b á c khi cô ở nhà họ tô cô đã gọi ba người cậu và bác của nhạc thính phong như vậy cô không hề lạ lẫm với từ ngữ này còn cảm thấy thân thuộc vô cùng nhưng giờ gọi thành tiếng cô mới phát hiện cảm giác ấy hoàn toàn khác với khi còn ở tô ra thanh ti ta là bác con hạ an lan nói lại chính ông cũng cảm thấy tim mình đang run lên âm thanh run rẩy t i ế n thanh ti mở miệng muốn gọi một tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại không thể phát ra thành tiếng người thân bên cạnh cô cứ chết dần từng người ngay cả người cha và mẹ kế mà cô căm hận nhất cũng đã chết cô còn tưởng mình không còn bất cứ người thân nào nữa nhưng không ngờ cô vẫn có thể thật sự tìm được người thân của mẹ mình chương 925 t h a n h ti b ắ c có thể bảo vệ con t i ế n thanh ti không biết rốt cuộc giờ cô đang vui hay thấy chua x ó t nữa những gì cô đã trải qua có lẽ người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng được trước đây khi cô cần giúp đỡ không có ai chịu đưa tay ra với cô cả hiện tại cô thật sự đã không cần người khác nữa rồi vì cô cũng đã có được người trân trọng và yêu thương cô sự xuất hiện của hạ an lan kỳ thật cũng không mang đến cho cô quá nhiều vui mừng đại khái ngoài cảm giác vui sướng cùng chua xót ra nhiều hơn chắc là không còn cảm thấy tiếc nuối nữa nếu như tới lúc chết cô vẫn chưa tìm ra được thân thế của mẹ cô sẽ ân hận cả đời mất nhưng hiện tại sự tiếc nuối này cuối cùng cũng có thể sớm xóa n h ò a rồi tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khi cô kịp phản ứng lại mới phát hiện mặt đã g i à n rùa nước mắt vách mắt hạ an lan đỏ lên ông lau nước mắt t i ế n thanh ti không ngừng rơi xuống nói thanh ti con không chỉ còn một mình nữa cuối cùng con cũng có người nhà rồi bác sẽ đưa con về nhà yến thanh ti cắn môi cô cúi đầu hồi lâu cũng không biết nói gì một lúc sau tâm trạng yến thanh ti bình ổn trở lại câu ngừng lên tuy mắt vẫn sương đỏ nhưng vẫn nở một nụ cười cô mở miệng g ứ gọi một tiếng bác nếu mẹ cô thật sự là con gái của hạ gia vậy cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này hoặc năm ấy chính vì biết được thân phận của mẹ ruột cô sợ sau này hạ gia sẽ tìm được bà nên bọn chúng mới cố tình giết người diệt khẩu những quỷ quyệt giả dối bị d i ấ u dếm một mình cô không cách nào có thể t r a ra được nhưng giờ đã khác rồi hạ gia nhất định có thể làm được hạ an lan nhẹ nhàng xoa lên má cô có lẽ ngoài việc khi còn nhỏ em gái gọi ông là anh trai gia đây có lẽ chính là âm thanh tuyệt diệu nhất thanh ty bác sẽ bù đắp hết cho những ấm áp và hạnh phúc mà con thiếu hụt bao nhiêu năm nay những gì con muốn có những chuyện con muốn làm con có thể nói hết với bác bất kể con có làm gì bác cũng đều có thể bảo vệ con trong các tư liệu kia cho thấy tiến thanh ti cũng đã làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ cô là một người nham hiểm độc ác nhưng thấy những thứ này hạ an lan lại càng cảm thấy thương cô hơn cô làm ra những chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn sống tiếp vì cô không có ai có thể dựa vào chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình tiến thanh ti cười khổ một tiếng mẹ con chắc bà ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng bà chính là con gái nhà họ hạ bà vốn di nên là là vốn có thể giống như nhạc phu nhân là một công chúa nhỏ được mọi người trong nhà yêu chiều tới lớn lớn lên sẽ được gả vào một gia đình danh giá không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền dù cho chẳng may gả cho một người không tốt cũng sẽ có cha mẹ và anh trai c h ố n g lưng sẽ không bị ai ước hiếp cả nhưng bà lại phải sống một đời lận đận mất từ khi còn quá trẻ còn là bị người ta hại chết tới giờ vẫn còn bị đeo danh bà chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc du rực nói ông đã tới muộn mười bảy năm hạ an lan nói ông đến muộn mất bốn mươi năm yến thanh ti biết hai người họ không hề cố tình không ai sai cả nhưng cô vẫn cảm thấy không đáng thay cho mẹ mình nếu một trong hai người ai đó có thể đến sớm hơn một chút có lẽ chuyện sẽ không thành ra như vậy cô còn có thể tiếp nhận những bù đắp mà hai người dành cho nhưng mẹ cô còn có thể nhận được gì nữa đây lời của yến thanh ti khiến hạ an lan cảm thấy lòng nặng trĩu chua sót như một chiếc khăn mặt bị vắt kiệt nước vo thành một cục cổ họng n ẹ n lại không thể thở nổi em g á i ông đứa trẻ mềm mại đáng yêu nhất trong lòng ông dù cho giờ ô n g có thể trông thấy yến thanh ti nhưng ông không dám nhìn thẳng vào những gì mà em gái ông đã phải trải qua yến thanh ti nhìn ông nói con không có yêu cầu gì hết con cũng không muốn làm gì cả điều duy nhất con mong muốn chính là hy vọng bác có thể tra rõ ra nguyên nhân cái chết của mẹ con năm ấy lấy lại sự trong sạch cho bà bà là bị người ta hại chết